các bạn đang nghe tại đó cô ta rất khó chịu vì người kia làm cô ta phải đổi chỗ ngồi. thượng tá huỳnh lúc này hai mắt trở nên nghiêm túc hơn, quay sang người đồng nghiệp cấp dưới, minh cho tôi chỗ cô gái này ngay lên. người đồng nghiệp cấp dưới của thượng tá huỳnh tên là hà liền vội vàng gật đầu rời đi. dũng lúc này cậu đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, biết rằng bản thân khó tránh khỏi phải gặp công an. Dũng đứng dậy bước sang nơi thượng tá huỳnh Đang đứng nhìn sắc cô gái trẻ mà nói Dạ chào chú Cháu chính là người đang ngồi cạnh cô ta lúc mới lên tàu Cậu nói Cậu là người ngồi bên cạnh cô gái này Vậy cậu có cho tôi biết tình hình lúc đó Đã xảy ra việc gì Làm cô này phải chuyển chỗ à, Dạ lúc đó cháu có làm một số việc cá nhân Làm phiền thích cô gái cho nên là Cô ta tức giận bỏ đi Sau đó thì cháu không còn thích cô ta quay lại Thượng tá huỳnh liền nói Thôi được rồi chúng tôi sẽ ghi nhận lại thông tin mà cậu đã cung cấp Hy vọng là khi cần cậu sẽ vui lòng hỗ trợ chúng tôi điều tra bắt hung thủ súng liền vội vàng gật đầu Dạ tất nhiên là được rồi cháu luôn sẵn sàng à thượng tá huỳnh chỉ gật đầu chứ không nói thêm lời nào sau câu nói của Dũng Ông quay trở mặt xuống nhìn cái xác của cô gái trẻ Lúc này đã lạnh ngắt mà nhất mặt trở nên suy tư đang suy nghĩ về một điều gì đó Một người đồng nghiệp của Thượng tá Huỳnh ban nãy đi xác minh vị trí ghế ngồi ban đầu của cô gái, lúc này đã quay trở lại. Nhìn thấy Dũng thì liền vội vàng hỏi. Cậu đây là... Cậu ta chính là người đang ngồi bên cạnh nạn nhân khi mới lên tàu. Nghe Thượng tá Huỳnh nói xong thì người đồng nghiệp của ông vội vàng quay sang nói với Dũng. Cậu về chỗ ngồi chờ đợi tôi. Một lát nữa tôi muốn hỏi cậu một số vấn đề có liên quan đến cô gái này. Dũng liền gật đầu trả lời Được, vậy em không làm phiền hai người nữa Nói rồi Dũng quay người đang tính bước ra Thì nghe thấy một giọng nói Của một cô gái từ phía sau Làm cho cậu giật mình quay đầu nhìn lại Dũng vẫn nhớ rõ Giọng nói vừa rồi cậu nghe thấy Đừng có ngủ Nếu anh ngủ nó sẽ bắt anh đi Lúc đó anh sẽ chết Thế biểu hiện của Dũng có phần kỳ lạ Thường Tắc huỳnh nhìn Dũng rồi hỏi Cậu muốn nói thêm điều gì với chúng tôi sao? Dạ, chỉ là vừa rồi cháu cháu nghe nhầm thưa ạ. Cháu xin phép trở về chỗ ngồi. Dương bước nhanh ra khỏi toa tàu nơi thượng tá Huỳnh và đồng nghiệp của ông đang kiểm tra hiện trường. Người đàn ông ngồi cùng cô gái lúc cô ta chết cũng đã được thượng tá Huỳnh mời sang ngồi ở một hàng ghế khác ở toa tàu phía trên. Bên trong hàng ghế lúc này chỉ có thượng tá Huỳnh và hai người đồng nghiệp. Ông hỏi hai người đồng nghiệp bên cạnh. Các cậu thì có lạ không? người kia liền đáp lại Vâng cháu cũng thấy lạ Thế nhưng mà cháu đã kiểm tra rất kỹ xung quanh cho cô gái đã này Nhưng mà cháu đã kiểm tra rất kỹ xung quanh cho cô gái này ngồi Hoàn toàn không có bất cứ một dấu hiệu do hung thủ để lại hiện trường Có điều này nữa Trên cơ thể của nạn nhân Hoàn toàn không hề có dấu vết bị thương Hay là dấu vân tay của hung thủ để lại Cháu chưa bao giờ thấy một vụ án giết người Mà hung thủ có thể xuất quỷ nhập thần đến như vậy Người còn lại cũng cho ý kiến Đúng vậy Em cũng đã lấy các mẫu xét nghiệm Có thể chúng ta phải để các mẫu xét nghiệm có kết quả Khi đó mới có thể xác định rõ nguyên nhân nạn nhân chết vì đâu Chết vì cái gì Thường tá Huỳnh vội vàng gật đầu mà nói Đúng vậy Quan sát bên ngoài của nạn nhân thì không thể kết luận rằng cô ta bị giết Bởi vì trên cơ thể cô gái này hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy Tiên hung thủ đó đã tác động tới cơ thể của nạn nhân để có thể giết chết cô ta. Nghe Thượng Tắc Huỳnh nói xong thì cả hai người đồng nghiệp của ông đều gật đầu tán đồng một người nói. Có khi nào hung thủ giết cô ta bằng cách nào đó rất tinh vi mà chúng ta chưa có thể tìm ra được không? Người kia vội hỏi. Mà cách nào khi không dùng tay để giết cô ta? Chả lẽ là anh muốn nói tới tiêm thuốc độc vào người của nạn nhân? Thường tá huỳnh liền cắt lời của người kia không có tôi quan sát kỹ không hề có vết tiêm bởi nếu hung thủ dùng kim tiêm thuốc vào tay của cô gái làm nạn nhân chết thì trên vị trí mà hắn đâm kim và nhất định sẽ có vết máu nhỏ ra từ vết tiêm ở đó đằng này hoàn toàn không để lại bất cứ một dấu vết nào cả Thường tá huỳnh và hai người đồng nghiệp cấp dưới không nói gì mà quan sát xác của cô gái trẻ Lúc này thì đắt được đặt nằm ngang ở trên ghế và được phủ bên trên một lớp vải trắng để có thể hở lại một khuôn mặt. Dùng tay kéo cái khăn lên để cho đi gương mặt đắt xanh xao như lần đầu lên.